Từ Lập Thiện chỉ phát hiện được điều này khi nghe từ giữa dòng dây của bọn ban đồ quân sơn ban có tiếng giận dữ của tế an huyết dư. Lão cuồng đồ muốn chết, lui cả nào. Ầm ầm ầm. Sau hàng loạt những tiếng chạm kình dòng dây của bọn quân sơn bang vừa giãn rộng, từ lấp thẹn lại nghe tới an quốc vườn lớn tiếng hồ quang. Dâu Biên Thiền sư mau thoát khỏi bọn chúng, bọn không biết trời cao đất rộng này hãy để cho lão nạp xử lý. Bóng nhân ảnh của Dâu Biên Thiền sư vừa thoát đi để lao dậy phía ngang di hải. Bóng nhân ảnh của Từ Lật Thiện lại lập tức lao vào. Lão thầy chùa chớ đắc ý đền mạng cho nội tổ ta đi. Am am, đang lúc đó sự tái hiện của Quuyết Dương giơ dáng dấp, tích ác tăng bào là Tế An đại sư như kích nộ nhang di hải đến tốt cùng. Lão ma bèn động thân lao như tên bắn về phía Lâm Tú Tủng. Tất cả là do con tiểu nha đầu ngươi nạp mạng đi. Sự uy hiếp trầm trọng của Nhan Di Hải khiến cho Lâm Tú Tú kinh tâm. Nàng bối rối vừa sức lực vừa hô hoán kêu cứu, song thân hài nhi tính mạng của ái nữ đang bị đe dọa, bốn phu phụ chưởng môn côn luân phái phải xuất lực viện thủ. Đó là đôi nhân vật trung niên với mỗi người hai thanh kiếm trên hai tay. Kiếm quang loạng loáng dày đặc, từ bốn ngọn trường kiếm liền chặn đứng Ngọn chữ phẫn nộ của Nhan Di Hải, đồng thời mỹ phụ Trung Niên là thân mẫu của Lâm Tú Tú còn nan lạnh thét lên giận dữ. Lão ma chớ quá bớt người xem tứ tượng phục ma kiếm pháp của quản môn. Ầm ầm. Ít quả của lần chạm chiếu này dỡ toàn gia họ Lâm ba người và lão ma Nhan Di Hải, dù không cả quan nhưng vẫn đủ làm quần hùng phấn khích. Bởi cho dù nội lực của Nhan Di Hải đã đạt đến mức thượng thừa, Nhưng tứ tượng phục ma kiếm pháp lại là một loại kiếm pháp tận thu nhỏ nên có đầy những sự biến hóa. Vì thế cho nên diệt toàn gia họ Lâm bị chấn lùi và thảm bại là điều đương nhiên. Giấu vậy họ vẫn an toàn và bình ổn, chưa đến nỗi suy kiệt chân lực và hôn mê ngất liệm như võ tăng tịnh pháp. Dù đây chỉ là một niềm khích lệ nhỏ nhoi nhưng cũng đủ cho quần hùng bớt đi sự lo sợ đến mất mạng trước nội lực kinh nhân của nhàn vi hải. Do đó, Nghị đàn đạo trưởng trưởng môn nhân của võ đang bất ngờ hô thanh lệnh. Lão ma dù nội lực nguyên thâm, nhưng công phu kém tinh kỳ, thái cực sự thúc, hải xuất thủ nhanh lên. Đáp lời Nghị đàn là một lão đạo lắc chắc, dáng dốc thật nhỏ bé, với thành kiếm thái cực dài ngoài ba thước. Liền tung người lao vào tiếp lực cho Lâm trưởng môn phu phụ. Lão đạo với bộ dạng tuy tức cười nhưng tiếng gầm uy mãnh, lại nhanh chóng sửa tàn đi những cái cười của những ai định buông ra. Lâm Chưởng Môn yên tâm, tứ tượng và thái cực dù sao vẫn chung một nguồn gốc, vì vậy mau cùng bằng đạo dây khống lão ma nào. Trong nháy mắt dân kiếm quang dò bốn thành kiếm từ bốn tay của Lâm Chưởng Môn phu phụ phụ, vốn đã dày đặc, giờ lại thêm dày đặc, do đó sự hiện hữu của thái cực kiếm một loại kiếm bảo trắng mồn của phái Giả Đạo. Đắc vậy đắc như vậy, như lão đạo thái cực vừa nói, tứ tượng và thái cực dẫu sao cũng cùng chung một nguồn gốc, sự lợi hại của ba thanh kiếm hợp lại không thể ngờ đã tăng lên thập bội. Điều này khiến cho lão ma nhang vị hải phải điên tiết, nhang vị hải lòng lộn giữa giận tính quan. Lũ ngu sởn thật không biết sống chết, kiếm của bọn các ngươi liệu ngăn được chưởng lực của bổn ban chủ hay sao? ai xem đây. ầm ầm ầm. Tuy không ngăn được ngọn chữ lực cực kỳ thâm hậu của Ngang Di Hải, nhưng trái lại, lão Ngang Di Hải lại càng không làm gì được tứ tượng Phục Ma kiếm già thái cực kiếm, làm trưởng môn phu phụ và thái thất cực lão đạo càng thêm dũng tâm, và họ lại xuất thủ. Lão ma xem kiếm, ác tặc thái cực đạo âm dương Nhà lại những vị mà nghị đàng vừa nhận định trước khi cho thái cực lão đạo là sư thúc của nghị đàng xuất thủ. Lão Mai Nhàn Di Hải dỗi tu người diệt thoát khỏi kiếp trầm. Do nội lực nguyên thâm, Nhàn Di Hải cứ như là một chiếc bóng u lên thản nhiên lăn không đảo người lao dậy phía quần hùng còn lại. Và cũng giữa tầng không, lão Nhàn Di Hải không cần bất kỳ một điểm tựa nào, vẫn ung dung pháp cần xuất chúng. Tất cả bọn người phải chết Thế lão mà thoát khỏi kiếm trận Quân hôn ít nhiều cũng đoán được Thâm tí hiểm độc của lão Vì thế cho nên ngay khi lão Nhan Di Hải xuất thủ Trả thải 5 vị trưởng môn nhân Cùng với 5 đại phái Võ đàn Nga Mì Không động qua sơn điểm thương Đồng loạt xuất chiêu Họ liên tay liên thủ hy vọng Chống đỡ được ngọn trưởng tình Với nội lực Hai giáp tí công phù của họ nhan kia ầm ầm. Tuy nhiên kết quả thật là bất ngờ và đáng sợ, một mình lão ma nhang Di Hải dây mà ôn dung đẩy lùi sự hợp lực của năm nhân vật đều là nhất môn chi chủ. Ăn thêm cao ngạo, nhang Di Hải một lần nữa gầm lên uy hiếp áp đảo quần hùng, tất cả nằm xuống cho ta. Là một điều chẳng đặng đừng năm vị trưởng môn nhân hiểu rằng, chống đỡ là vô dụng, mà không chống đỡ thì lại càng vô dụng hơn họ lại liên tài liên thủ. Mây thải chính lúc đó, vô biên thiền sư đã được Tế An Huệ Dương giải dây khỏi bọn ban độ quân sơn ban liều lĩnh. Từ xa lao đến, vô biên thiền sư buông một thâu niệm Phật, A Di Đà Phật. Quân sơn nghiệp chứng, đây là đại ban nhục thần công một tuyệt tỷ của tại phái Thiếu Lâm, để cho các người được sáng mắt. Ngài lập tức Nhan Di Hải liền lâm vào cảnh ngộ tiền hậu cùng bị giáp đông, và cả hai phía tiền hậu có thể nói đều có một uy lực tương đương, cho dù ở phía hậu chỉ có mỗi một mình vô biên thiền sư đơn độc xuất thủ. Sai chuyển ý nghĩ thật nhanh, lão ma Nhan Di Hải chứng tỏ một tâm cơ hơn người, khi đột nhiên uống mình lao dọc lên không trung. Theo kế mưu của lão họ Nhan, lão tin chắc rằng hai luồng lực đạo từ hai phía áp lại Một khi dục mất mục tiêu sẽ đâm sầm vào nhau và đó là sự tàn sát lớn nhau. Thế nhưng lão ác ma đã hoàn toàn bất ngờ khi một kích sự biến hóa vô cùng của đại ban nhự thần thông một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Đó là một loại chuyển lực nhẹ nhàng và đầy kích hoạt do sự điều động tài tình của vô biên thiền sư. Lão ma nhan Như Hải đã Úng người lao lên, lập tức đại ban nhựt thần ông đã bám sát theo lão. Khi đó năm ngọn chưởng lực của năm vị chưởng môn nhân cũng theo đó mà mất đi đối tượng, dẫn tiếp tục theo đà lao ngay vào phương vị của vô biên thiện sư. Với bản lãnh cao mình, vô biên thiện sư chỉ khẽ dịch bộ là đã tránh khỏi hợp chưởng của năm vị chưởng môn nhân kia. Ngược lại, lão nhan vi hải do tự lúc đầu cho đến bây giờ vẫn chiếu một lần chạm chân dưới mặt đất nên sau khi vừa hạ thân xuống đã mất đà nên lão hoàn toàn lúng túng vì bị đại ban nhược thần ông nhẹ nhàng bám theo tâm tự linh mận lão ma nhàn vi hải đành dẫn tàn lực quật vào ngón nhưu kình của đại ban nhược thần không một chưởng tạm gọi là mạnh ầm theo lực phản chấn lão ma nhàn vi hải tung người lao dọt ra xa Thế thế, kể cả lâm trưởng môn phu phụ và thái cực lão đạo tất cả đều rùng rùng chạy như tên bắn về phía lão ma họ nhan. Thế thế của quần hùng cùng với sự hiện diện thêm của vô biên thiện sư khiến cho lão ma nhan duy hải phải nhận ra tình hình bất lợi và càng bất lợi hơn cho phe quân Sơn Ban như lão ma nhan duy hải vừa phát hiện. Từ lập thiện, dù đã tận lực thi thố diêm dương ảnh ảo bộ nhưng vẫn không thể làm gì được Tế An đại sư. Vì Tế An cũng vận dụng đúng bộ pháp này để lẫn khuất vào đám ban độ của quân sơn bang. Vừa lẫn khuất, Tế An không còn là huyết dương nữa, do đang dần dần bị tâm tĩnh trí. Vừa ung dung chế trụ không ức tận ban độ quân sơn bang vô dụng. Do bọn chúng vô dụng lại làm to bản thân bị quẩn chân. Tư Lập Thiện dĩ nhiên phải nổ khí xung thiên sát thủ thêm dữ. Từ Lập Thiện bèn thúc dẫn dạo bọn ban đồ quân sơn ban sống sủng, y vừa xuất thủ tàn độc vừa gầm thét cuồng loạn, lũ vô dụng đáng chết ầm ầm. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phát hiện thêm điều này, Thoạt Yên, Nham Di Hải cảm nhận sự chán ghét từ Lập Thiện, đang là phó ban chủ cổ lão. Nhưng sau đó lão nghĩ lại và biết Từ lập thiện dù có tàn sát thuộc nhân của lão. Nhưng sau này lại là trợ thủ đắc lực cho lão. Nếu muốn nghiệp bá thành tựu. Nhàn viên hải đang đà lao khỏi sự bám sát của quận hùng. Liên dội vàng hạ thăng vào giữa chúng thuộc hạ. Đến lượt lão họ nhang phô diễn sự thâm độc của lão. Lão hướng vào bọn thuộc hạ để dẫn dữ quát tháo nạt nộ. Bọn người thật là vô dụng. Còn không mau cút đi. Cút hết đi. Âm âm ấy tiếng la thảm thiết vang lên. Trước phản ứng bất bình thường của ban chủ và phó ban chủ, bọn ban đồ Vương Sơn ban liền ùn nhau té chạy. Đã như cái nhất tiểu hạ sông điu. Cho nên bọn hung đồ của nhau ăn đầu dậy hướng quần hồn. Các võ phái đang chạy đến khiến cho quần hồn phải chậm chân vì lo xử trí bọn ban đồ phần khác, do không còn bị bất kỳ ai quấn chân. Từ Lập Thiện nhanh tốc lao ập vào Tế An đại sĩ. Lão thầy hô hãy đỡ đi, không chậm trễ. Lão Ma Nhàn Di Hải cũng xuất thủ tiếp lực với Từ Lập Thiện, Tế An quyết dũng hãy tồi trưởng của bản nhân. Diễn biến quá nhanh khiến cho Tế An bối rối, vì ý định chưa đạt, Tế An vội đảo người theo bộ pháp Diêm Vương ảnh. Nhân cơ hội đó, Nhàn Di Hải bập kêu lên, mất dịp này ta tìm dịp khác. Từ vấn đề màu theo lão ca nào, cùng trung tâm trạng lại do chân lực suy di, từ lập thiện đành phải bám theo lão nhang di hại, không chút chần chừ tế an vội đuổi theo bất chấp lời gọi ngăn lại của vô biên thiền sư, giặc cùng chớ đuổi màu quay lại nào. Tuy nhiên cả ba đều đọng ức húc. Nói về chuyện của Dương Hận, sự việc không như đôi phu thê Lữ Thí Bình và Di Bất Nộ sắp đặt. Lúc Dương Hận vừa xả công nghĩa là chàng hoàn toàn hồi phục chân nguyên, cũng là lúc màn đêm buông xuống thật dày đặc. Thăm thấy vị bà bà và cháu Hoàng Mai, phát hiện điều này, bèn nhìn chàng bằng tia mắt ngỡ ngàng, mộ. bởi một nhân vật bị cản kịch chân lực như chàng chỉ sau hai canh giờ đã có thể thảm toàn diệt tỏa khắp, quả là điều hiếm có. Tuy nhiên, trước lúc tam tế vị bà bà đã lên tiếng chàng vội đưa tay ngăn lại. Nhà bối nghè ở hướng tây đang có người đi đến. Vì bất nộ, Lữ Thúy Bành và Tam Thế Chí bà bà liền giỏng tai nghe ngóng, vì bất nộ không nghe được gì, bèn lắc đầu nghi hoặc. Trong vòng 20 trượng quanh đây làm gì có tiếng động khác gì hơn hận nghiêm giọng nói. Khi nãy là ngoài 30 trượng, giờ đã là 25 trượng rồi, Di Tử Huỳnh nghe lại lần nữa xem. Vì bất nộ không cần nghe Vì lúc này Lữ Thí Bình và Tam thấy dì bà bà cũng lên tiếng rất sững sờ. Đúng là có tiếng động ở hướng tây và bây giờ là 18 giờ. Không phải một mà là hai người, Dương Tiểu Hiệp có phát hiện điều này như lão thân không? Chàng khẽ gật đầu có. Hai nhân vật này truy cước bộ khinh linh nhưng vẫn lộ rõ một nặng một nhẹ. Vì bất nộ hoang mang. Không lẽ đó là Mạc Nhất Quân và Khả Bác Muội? Đúng lúc đó tất cả đều nghe tiếng người khẽ gọi. Dì tứ đệ, Lữ nhị mụi, mọi người đang ẩn ở đâu vậy? Nhìn chầm chầm vào dương hận, Lữ Thúy Bình hướng miệng về phía vừa có tiếng gọi để đáp lại. Mặt nhất huynh, tất cả đang ở đây. Mặt đỉnh lập và khả tế phương liền xuất hiện. Cả hai cùng phải kinh hãi khi vừa đến đã nghe Lữ Thúy Bình cật dấn dương hận. Bằng cách nào Dương Cát Hạ có thể phát hiện tung tích của bọn họ, dù còn ngoài ba mươi trường? Cát Hạ đừng nói rằng đó là nội lực quyên tâm, nên Cát Hạ nghe tỏ tượng như vậy. Nào, hãy giải thích đi. Dương Hận có phần ngơ ngát, Tài Hạ phải giải thích như thế nào đây? Nếu nhị thế cô nương không chịu tin là Tài Hạ nghe được tỏ tượng. Mạc Đĩnh Lập trầm giọng, đúng là Cát Hạ đã phát hiện bọn ta từ ngoài ba mươi trường thật sao? Thấy mọi người chăm chú nhìn và chờ nghe câu trả lời, Dương Hận nhướng vai. Tần hay không là tùy ở nhất thấy dĩ các hạ. Tại hạ phát hiện được thì không thể nói là không phát hiện. Vị bất nộ sa sầm nét mặt và nói: Bản lĩnh này trừ phi các hạ đạt được ngoài một giáp tí công phu tu gì, liệu các hạ được bao nhiêu niên kỷ 60 chưa? Dương Hận ngao ngán. Ý của tứ thế huynh là gì? Quả quân cho rằng tại hạ được ai đó âm thầm y điểm có phải thế không?" Vị bất nổ cười khẩy, "Ta không nghĩ như vậy. Vì nếu có người chỉ điểm trừ phi kẻ đó là cao nhân có thể đến gần, nhưng không thể bọn ta không phát giác. Ý ta cho rằng các hạ đang loè biết bọn ta." Qua đó, vì các hạ tiếp thọ di học của chân nhân tổ sư cần phải xác lại, rất có thể các hạ cũng cùng một dục với lão du hẹp xảo trá kia. Nhạc kia kịp đáp lại nghe mặt đính lập lần tiếng, hoặc các hạ là đồng bọn của lão du hiệp. Quay sang vì bớt nộ dạ Lữ Thúy Bình, mặt đính lập đang giọng nói. Kỳ đoán được sự xuất hiện của ta và bác muội hoàn toàn có thể là do du hiệp điem chỉ. Lữ Thúy Bình kêu lên, không thể nào là lão, nếu là lão sao bọn mỗi không phát hiện. Khả tây phương nhăn mặt, mọi chuyện đã đổi thay rồi. Du hiệp bây giờ không nổi lực ngoài một giáp tiết công phu tu vi ấy cả bọn gian trá, nhiệm gian, kim trung nhân. Và đoàn kính hiền cũng vậy. Cảm thấy vị bà bà quang minh người nói như vậy là có ý gì, tại sao khi không khi không bọn chúng đều tăng tiến nội lực. Đôi mắt có phần nào quán hận về phía Dương Hận, mặt đến lật rứt qua kẻ sanh. Bọn ác ma cùng nhau toạ rập, dùng thánh kiếm tổ truyền hạ lệnh cho cả hữu nhiệt vị hộ pháp thế vị bắt giữ tại hạ và bác muội sau đó. Vị bất nội bị chấn động, vì làm sao hai người vẫn an toàn về về đến đây. Khả thấy Phương tiếp lời giải thích, nàng càng nói càng tỏ vẻ dận dữ. Vị tứ quân chợ nghe đã, bắt giữ được bọn muội và Nhất Vân Tả Hữu Nhị vị hộ pháp, đã bị lão vô hiệp dùng thánh kiếm buộc phải lần lượt trị thương cho bọn chúng bốn người. Ngần lúc Nhị hộ pháp thấy dữ sợ ở, bọn chúng đồng loạt rút cạn chân khí của Nhị vị hộ pháp. Cử hỏi giới hờn bà Giáp Tí công phu của vị vị hộ pháp, nếu chia đều cho cả bốn, tổng vào đó là nội lực bản thể sẵn có của bọn ác đồ, mỗi tên không có ngoài một giáp tí công phu hay sao? Thần tình chấn động, Dương Hận Dục đứng lên và gầm thét vang dội, bọn chúng đều là một lũ ác ma đi tiện, giả nhân giả nghĩa, hiệp gì bọn chúng, kiệt gì lũ vô nhân, ta phải phúng thù cho vị vị hộ pháp. Vị bất nộ giục nạt ngang, âm ngay, ngươi giả giờ thịnh nộ để đêm chỉ chốn này cho lũ ác ma tìm đến sao?" Mạc Đĩnh Lập có phần bình tĩnh. "Vị tứ đại đừng nóng giời, trời phi như ta nói, y là đồng bọn của bọn ác tặc, bọn chúng giờ này còn đang hăm hở bế kín lối duy nhất dẫn vào Thái Ức cung, chúng chưa kịp tìm đến đây nhanh như vậy đâu." Lữ Thí Bình hạ thấp giọng, "Hai người làm sao lẻn đi mà không để chúng phát hiện?" Khả Thế Phương lên tiếng đáp Mất một lúc lâu Bọn mùi môi tự quá giải Nơi biệt đạo bị chế trụ Là do tả hữu hộ pháp Khi ra tay có phần nương nhẹ Anh thấy dĩ bà bà xúc động Nhị lão đã như thế nào rồi Mặc định làm xích khẽ Liệu nhị lão còn sống được sao Khi bao nhiêu chân khí Đều đã bị rút cạn Anh thấy dĩ bà bà lấy tay lau nước mắt Rồi nói Tất cả nghe đây Dù lão thân chưa rõ nguyên nhân như thế nào, Dương Thiếu Hiệp có đủ năng lực như chúng ta dự một kích. Nhưng lão nhân có thể lấy sinh mạng để bảo đảm sự thành tâm của Dương Thiếu Hiệp, huống chi chính lão thân và hoàng mai đã từng trông thấy Dương Thiếu Hiệp phô diễn huyền giáp xúc cốt công. Dương Thiếu Hiệp đúng là truyền nhân di lệnh của chân nhân Tấu Sư, ngần lời để mọi người dễ dàng thấu hiểu từng ý tứ một. Tam Thế vị bà bà sau đó tiếp tục nói: "Vì đây là lúc hại trọng liên quan đến sự tồn vong của bản môn. Dù Dương Thiếu hiệp chưa đủ danh chính ngôn thuận để được chúng ta tôn làm môn chủ, nhưng chúng ta cũng đừng vị nghi kỵ, xem Dương Thiếu hiệp là ngoại nhân, tất cả nghĩ sao?" Phản ứng của Nhất Nhị Tứ và Bát Thế vị hoàn toàn giống nhau. Sắc mặt của họ lạnh lùng trầm mặc, nói lên những tâm trạng vừa nghi kỵ lẫn hoáng hận và tất cả những quán hận này đương nhiên là họ dành riêng cho Dương Hận. Cho Hoàng Mai kể từ khi Dương Hận xã công cho đến giờ vẫn chưa một lần mở miệng. Có lẽ nàng nghĩ nàng vẫn còn là một ngoại nhân trong mọi việc có liên quan đến nội tình của Thái Ức Mộc. Thế nhưng do quá bất nhẫn, trước những sự nghi kỵ cực kỳ vô lý của đôi đời nam nữ lẫn phu thê này đối với Dương Hận, nàng hậm hực lên tiếng. Thái độ của Chương Dĩ chẳng cách lần đầu tiên Sau 500 năm dài khuyết ngôi môn chủ, đến giờ có được lại xảy ra quá nhiều thảm trạng. Nào là cái chết quá ư bất minh của Tam vị tiền bối. Ngũ lục thất thếp gì, nào là sự thần phục quá ư ngu xuẩn, trước một thánh kiếm đã biết chắc là do kẻ giả mạo yếm dụng. Rồi đến lượt hai cái chết oan uổng của hai lão hộ pháp, đáng lẽ đã không chết. Tiểu nữ vừa chưa chính thức tiếp nhận thân phận Tam Thế Dị Kim Miếu được tiếp nhận chưa chắc châu hoàng mai này lấy làm hành việt được trở thành một môn nhân của thái thất môn. Lời của châu hoàng mai ngoài sự tán thưởng của Dương Họng kỳ dư đều bị những ánh mắt nhìn nghiêm khắc của hai đôi nam nữ phụ thầy kia. Ông thấy vị bà bà khẽ hắng giọng, "Châu nhi, ngươi không được phép nói nhăng trơ phí, ngươi muốn dẫn chứng một điều gì đó khá cụ thể." Nói nhiều tam thế vị bà bà có khác nào Suối Bảy châu Hoàng Mai nói thì. Vậy thì nàng cứ nói. Ngay từ đầu nhị vị đây, nàng đưa tay chỉ vào Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình, đã phê phán và cho Dương Hận Vinh là người chưa lâm trận đã bỏ chạy, không đáng là môn chủ Thái Ức môn nhiều bao người kỳ vọng. Bây giờ thì thế nào đây? Cả bốn vị đều cho Dương Hận Vinh là đồng bọn của lão du hiệp ấy. Nàng long mang nhìn bọn họ và nói: như nhận định của nhất thiết vị, chính lão du hiệp đã âm thầm điềm chỉ hành tôn của nhị vị cho dương hạnh huynh. Điều đó liệu có đúng như vậy không? Lão du hiệp tội tình vì không xuất thân lộ diện để gọi là bóp chết toàn bộ môn nhân của thái ức môn trong một nước tơ. Nàng đứng môi xinh thì còn nữa. Chấn Trư Chỉ vừa nói, trừ phi dương hận là đồng bọn của lũ ác ma bằng không. Chúng chưa thể tìm đến nhanh đến như vậy. Chẳng phải chư dị đã mâu thuẫn với chính chư dị rồi hay sao? Lời đáp của tiểu nữ đi. Tiểu nữ tuy ngu sửng, nhưng vẫn đồng tình với Dương Huynh. Khi Dương Hận Huynh hỏi, Tại chư dị có biết Du Hiệp là kẻ mạo nhận, chư dị không dám hiên ngang hiện thân, cùng Dương Hận Huynh thu hội thanh tiểu kiếm và thanh lý môn hộ. Sau khi không tiếc sức bên dực cho Dương Hận, Châu Hoàng Mai dục lùi lại để đứng sóng dai bên chàng, Nàng à, chúng ta đi thôi Dương huynh. Huynh không là môn chủ Thái Ất môn, hoàng mai này cũng không là môn nhân của Thái Ất. Nhưng để trừ ma giải đạo, để báo thù cho nhị vị lão nhân vừa bị thảm tử, chúng ta đâu sá gì đến Thái Ất hay không Thái Ất. Dương Hận Lãng người nhìn nàng, một nữ nhân có bản lãnh kém cỏi nhất ở đây, lại có phong cách cương cường quyết liệt hơn cả bọn nam nhân. Chàng nhẹ nhả gật đầu, "Trong cung ư?" Dương Hận này vô cùng cảm kích sau khi được nghe những lời phát xuất từ đáy lòng của cô nương. Cô nương đâu khác là kẻ tri âm tri kỷ của Dương Hận ta. Được, chúng ta đi. Dương Hận nếu không chết thì cô nương cũng không chết và Dương Hận sẽ chết nếu chẳng mài cô nương bị lũ ác ma sát hại. Bà sang nhìn tám thế vị bà bà già nãy, đa tạ tiền bối vẫn luôn tin ở dạ mỗ. Tiền bối có thể cho giảng bối mượn thanh kiếm kia một lần nữa không? Tạm nhiên giao kiếm cho chàng, tạm thế vì bà bà căng dặn. Lão thân dù sao cũng là người thái ớt môn, nên không thể một mình quyết định thai cho tất cả. Lão thân chỉ mong, đại hiệp là luôn luôn nhớ những gì đã nói với châu Nhi. Kiếm mất người mất, và châu cô nương mệnh hệ gì, giảng bối cũng sẽ tự quỷ người quỷ kiếm, mong tiền bối tự bảo trọng. Tại anh về phía trước Dương Hận gọi Hoàng Mai, chúng ta đi nào cháu cô Chàng đi. Chàng Lý Thật và cháu Hoàng Mai sau cú gật đầu từ biệt nãi nãi Tam Thế Chí Bà bà cũng đi theo Dương Hận thật. Đến lúc đó chính mặt Đính Lập dọc miệng tiêu lên, chậm chân đã nhị gì. Tam Thế Chí Bà bà lén lén thở phào, nhẹ nhõm khi nghe mặt Đính Lập giải bày. Đúng là bọn ta có phần nào đa nghi, cháu cô nương mắng rất phải. Thôi được, việc đã thế này bọn ta không thể không tân dương các hạ có điều. Dừng một lúc mặc để làm tiếp, tự phi các hạ có được thánh kiếm Thái Ức Môn và vào được Thái Ức cung, bọn ta mới có thể thừa nhận các hạ là môn chủ. Chàng quay phát lại như định nói lời chối bỏ việc nhận ngôi môn chủ, nhưng tam thấy vị bà bà đã xen lời. Đương nhiên phải như vậy rồi, vì đó là quy điều tất yếu của bản môn. Bọn người bất tất phải nhắc chi những lời thừa thải này làm gì, đi nào. Và lần nào không phải chỉ có Dương Hận và Châu Hoàng Mai song pha hiểm cảnh, mà là tất cả. Từ khoảng xa ngoài mười trưởng, bọn người của Dương Hận đều lấy làm lạ. Trước thái độ lẫn hành di kỳ hoặc của bọn ác ma vô hiệp bốn người, bọn chúng đều có thần sắc phờ phạt cứ như vừa trải qua một trận chiến kéo dài quá hạn đừng. Thảo nào bọn ác ma không sao? Không sao? Phát hiện có đến bảy người đang xâm nhập, đến khá gần bọn chúng như thế này. Dương Hận vừa nghĩ như thế liền nghe theo lão du hiệp cười khàn. <cười> chúng ta đã tìm hết cách, nếu không vào được Thái Ức cung thì Lưu Tiểu Tử kia cũng không sao vào được. Dứt lời lão khum người ném thật mạnh một vật vào dung đá, sát ở phía dưới vách đá, chính là lối vào duy nhất để đi vào Thái Ức cung bằng công phu Niễn Giáp Súc cốt tông. Keng một tiếng Tiếng động vang lên thật là khô khan, đủ cho bọn Dương Thận hiểu, lão du hiệp Mưu Mưu vừa ném thanh Thái Ức tiểu kiếm vào trong đó. Chưa hết, lão du hiệp như đã có sự chuẩn bị sẵn, lão lại khơm người dùng tay nhặt lấy một thân cây được đẽo sẵn thật khéo. Thân cây này to hơn miệng bát một tấc và có chiều dài trên 2 trượng. Lão cười tầng tràn khi ung dung đút một đầu của thân cây vào vuông đá nhỏ nhỏ. Sau đó với sự tiếp lực của nhiệm gian, lão dương hiệp bắt đầu chùi thật sâu thân cây vào trong dách đá, phập một tiếng, thân cây ngập vào quá nữa rồi, dừng lại. Có người khẽ chạm vào dai của dương hận, lão phòng bế luôn lối duy nhất vào bên trong thái ớt cùng. Các hạ còn chờ gì nữa mà không đồng thủ, biết đó là mạc định lập, chàng khẽ lát đầu nhưng không đáp. Vì đối với tâm trạng chàng lúc này, việc tu hồi thánh kiếm hoặc đi vào thái ức cung đâu phải là điều hễ trọng. Chàng chỉ muốn biết phải chăng bọn ác ma đã có ngoài một giáp tí công phu nội lực, thật sự như Mạc Đỉnh Lập đã nói hay không. Nếu phải chàng dĩ nhiên phải thật thận trọng khi cùng bọn ác ma giao chiến bằng không. Chúng không có nội lực thâm hậu như Mạc Đỉnh Lập đã nói, chàng dở vì phải ra tay, cứ để cho bọn ác ma đùa bỡn một lúc rồi hạ thủ cũng không muộn. Tiên nhân chàng bắt đầu tái mặt vì một kích những sự việc diễn biến kế tiếp. Thân cây bị chặt cứng sau khi ngập quá nửa vào vách đá, phần còn lại chàng nghĩ, nếu cần, chàng vẫn có thể lôi ra để làm lối xâm nhập duy nhất vào Thái Ức cũng không bao giờ bị phong bế. Vậy mà bằng nội lực bất phàm lão du hiệp và nhiệm gian đang từ từ đẩy thân cây sâu dần vào bên trong xoạt xoạt xoạt chàng dõi nhìn và chờ đợi, chàng tính rằng rồi sẽ có lúc thân cây gì không chui thêm được nữa, phải bị hai lão ma đẩy lại. Không ngờ dưới ba thước còn lại ở bên ngoài của thân cây bằng chiều dài của một thanh trường kiếm. Lão du hiệp bất ngờ hô quát lên: "Nào!" Và lão giới sử tiếp trợ chân khí của niệm gian tự linh đại uyệt xuất kỳ bất ý dỗ trưởng tai vào đầu còn lại của thân cây. Bình phụt một tiếng, Nguyên thân cây dài hơn 2 trượng liền bay bắn vào bên trong vách đá sao cái dỗ cực lực của lão du hiệp. Thấy lạ hết, lối vào Thái Ứng cung hoàn toàn bị phong bế, cho dù sau này Dương ẩn có vận dụng nghiễm giáp xúc cốt công khi đi theo đường đá nọ, chàng cũng phải bất lực vì bị nguyên thân cây dài hơn 2 trượng đã khuất lấp lối đi. Lúc đó nếu muốn Chàng cũng không thể vận dụng chân lực để đẩy cả thân cây đó vào trong hoặc sử dụng lợi khí để khoét rỗng thân cây tạo lối đi, vì với những giáp xúc cốt công chàng đâu thể vận dụng chân nguyên nội lực để biến thành lực đạo. Chung một tâm tưởng với chàng và là sự khoái lạc của Kim Trung Nhân bất cười. Cải già hai lão già nọ cũng tốt phúc, lúc chết đi hai lão còn được tán thần ngài bên trong Thái Ức cùng không như ba lão Ngũ Lục Thất phải chết mòn mỏi vì bị giam cầm. <cười> Nghe những lời này Dương Hận không khỏi xúc động cả tâm can. Vậy là đã rõ, cả hữu nghị vị hộ pháp đã bị lũ ác ma vận dụng lực nhét giọi cả hai thi thể vào bên trong vuông đá và Tam lão Thế vị Ngũ Lục Thất đang bị giam cầm và có lẽ đã phải chết mòn chết mỏi như Kim Trung Nhân vừa thổ lộ. Có người chạm khẽ vào một bên dai của Dương Hận. Nghe người đó hừ lạnh. <cười> người sợ rồi sao Dương Hận? Đó là Di Bất Nội. Đáp lại chàng khoa kiếm. Giúp. Nhưng lão ác mà đáng chết xem kiếm của ta. Đoàn kinh niên dục cười rộ lên. Ha <cười> ha. Du Hiệp huynh. Quả là thần cơ dịu toán. Bọn tiểu tử đưa sát đến nạp mạng kìa. Ha ha ha. Du Hiệp hoành tay phát trưởng. Dương Hận đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ngươi để đối pháp giải chàng bọn ác ma như đã dự liệu. Chỉ có một mình lão vô hiệp động thủ, ba lão còn lại niệm gian thị ung dung ngăn chẩn tam thế vị bà bà và châu hoàng mai. Ta hai còn chờ gì nữa mà không nạp mạng đem thái ức để nhứt thức nào. Đoàn kính nên ngạn nhiên đối pháp giơi lư thúy bình và di bất nộ, lúc xúc sân, chắc là nhị thế vị và tứ thế vị đây. Còn Kim Trung Nhân thì cười toa toét, kỳ xuất lực vào đấu với Mạc Đỉnh Lập và Khả Thế Phương. Lúc hai người lén bỏ chạy, tưởng Tà không biết hay sao, ta còn biết hai người sẽ lùa tất cả đến đây để chịu chết nữa kìa. Trà nghe bọn người Dương Hận càng cảm nhận rằng, sao vậy tâm cơ thủ đoạn tất cả chưa đáng kể so tại với bọn ác ma, vì bọn họ đều có nhất cử nhất động đúng với dữ liệu của bọn ác ma. Đã thấy Bọn ác ma còn bố trí kín kẻ không cho người dưng hận được dịp để liên tài liên thủ vì ai ai cũng biết một khi công phu thái ớt được hợp lại càng nhiều càng lợi hại như bà lão niệm gian kim trung nhân và đoàn tín niên đã từng hợp lực đủ ba người vì thế với nội lực ngoài một giáp tí bọn ác ma ung dung đối phó với công phu thái ớt của phe dưng hận chỉ có từng đôi hai người hợp cùng liên thủ Đó là đôi phu thê Mạc Định Lập, Khả Thái Phương và đôi phu thê Di Bất Nộ, Lữ Thúy Bình, và sau cùng là hai nữ nhân một già một trẻ là Tam Thế Dĩ Bá Ba và Châu Hoàng Mai. Tất cả đều bó rối trước công phu bỗng nhiên tăng đột của bọn nhiệm gian ba người. Tiên lão du hiệp có phần bằng khoang, vì công phu nội lực của lão rõ ràng có phần tăng tiến nhưng xem ra vẫn không hơn nổi Dương Hận. Tại thế gian lại còn thi triển kiếm pháp thái ất thập phần lợi hại nữa. Vì vậy lão có giả hốt hoảng khi nghe Dương Hận bất ngờ xích lên thái ất bà sơn. Nhìn Dương kiếm quang cuồng cuộn từ mé bên tả đổ sang mé hữu, nhưng món phạt ngang nửa người phần trên của lão Dương Hiệp bành bám vững sức chưởng đẩy bật đi, "Tiểu tạp chủng, hãy đỡ đây." Dương Hận xích qua kẻ răng, "Thái ất quốc vũ!" như danh xưng của chiều thức, kiếm thế của chàng bỗng hóa thành muôn điểm tinh quang soi đồng loạt đổ ập vào phương vị của lão du hiệp. Như một trận mưa toàn là những dị tinh tố ở trên trời bị Thái Ất kiếm pháp lôi cả xuống, lại cả thân vừa nhảy lui vừa đẩy mạnh song chưởng xúc sinh, người mà có bản lãnh này sao hãy đỡ. Tâm lão bị bất lùi ngoài ý muốn, lão kinh tâm khi thấy Dương Hận lại dậy kiếm, Thái Ất yếu tinh Hãy đỡ, cả một dần kiến quan ẩn hiện như một chiếc mống trời bỗng đổ ấp dạo đầu của Lão Du Hiệp. Kịp lúc đó, nhiệm giang bật quát lên một tiếng kinh thiên động địa, tiểu nha đầu người phải chết. Nhanh không thể tưởng, dương hận vừa nghe liền lăng không chuyển hướng và chuyển đổi luôn tiếng chiêu. Chàng lúc này dẫn dự gầm lên, thái ớt điểm quỷ mọi người mau tránh. Hãy đỡ, cả một dần kiến quan ẩn hiện như một chiếc mống trời bỗng đổ ấp dạo đầu của Lão Du Hiệp ánh rực của kiếm chiêu cứ như là tiếng kêu thát loạn của bầy quỷ dữ bị thái ức kiếm sắp sở điểm mạng. Các Tần Niệm Giang không cả đưa mắt nhìn, chỉ biết hoành người thoái lui khi phát hiện bất ngờ. Anh thấy vị bà bà và cháu hoàng mai cũng thối lui nhanh. Chỉ nghe xoạt một tiếng, nhìn thấy ống tay áo bị đứt ở một bên, Niệm Giang kinh tâm động phách khi nghe du hiệp hớp ha hớt hải hô hoán lên, công phu của tên tiểu tử cũng tăng tiếng phải thay đổi đấu pháp mới được, nhanh nào nhịm để. Trong nháy mắt vì hiểu ẩn ý của Du Hiệp, Nhịm Giang đành hợp lực với Du Hiệp bất ngờ dây bọc duyên hành. Nhịm Giang bận quát tiểu tử thật là quá quắt. Du Hiệp cũng gầm vang một góc trời, biết thế này năm xưa ta cần gì nuôi dưỡng ngươi để gánh lấy hậu quả chứ? Hãy đỡ chúng pháp của ta. Dương Hận căm phẫn hét lên, một màn của ta đắp từng bị lão sát hại. Ân tình 10 năm giáo dưỡng, kể như là đã hết, bây giờ lão phải nạp mạng thái ức chiếu song tinh. Hai dần kiếm quang hình chiếc móng liền xuất hiện chậm ngay vào hai chưởng của đối phương. Trạng bị chấn động đủ hiểm, một mình chàng khó có thể đương đầu với hai lão ác ma, có đánh hơn hài giáp tí công phu nếu cộng lại. Vô hiệp thoáng mừng ở trong lòng, mau nạp mạng đi thằng tiểu tử. Niệm Giang cũng hoang hĩ, có thể chứ, không lẽ ngươi cứ ám mãi bọn ta sao? Nghi hoặc bởi câu nói mơ hồ của Niệm Giang, chàng nghĩ rốt có thể Niệm Giang đang ám chỉ một điều bí ẩn liên quan đến bản thân chàng, đến lai lịch của chàng và là liên quan đến cái chết bất minh của thân phụ chàng Dương Đạt Minh. Chàng phẫn nộ bộc lộ, hãy xem kiếm của ta. Mấy tiếng vèo vèo bỗng vang lên. Trong khi đó, Ngay lúc nhiệm gian lo đối phó với Dương Hận cùng với lão Du Nghiệp đoàn kính niên bất ngờ tung người về phía Tam Thế Chí Bà Bà. "Mũ Ma Bà hãy ngập mạng đi." Lữ Thúy Bình và Di Bất Nọ vội bám theo bạn kính niên vì sợ Tam Thế Chí Bà Bà không đứn nổi. Nói lớn tăng tiếng của họ đoàn, cũng vừa lúc đó Kim Tùng Nhân lao về phía trong hoàng mái. Không khác Lữ Thúy Bình và Di Bất Nọ, mà đến gặp gia khả thái phương cũng về lo cho cháu hoàng mai nên phải vội đuổi theo lã họ ít. Dấu hình chung tất cả đều chúng phải cấy mưu cầm chân của lũ ác ma. Họ Kim và họ Đoàn mỗi người nếu để thắng phe đối phương có đến bà cao thủ thì không đủ, nhưng để cầm chân không cho bất kỳ ai rảnh rai tiếp trợ cho Dương Hận thì lại thừa sức. Vì thế cho nên bọn ác ma chỉ cần chờ khi Dương ẩn đại bại hoặc phải thảm tử. Đến lúc đó chúng sẽ dễ dàng sử trí, xấu còn lại như trở bàn tay. Dân hoang âm đến mọi người, dương hận nhân khi có dịp giọi đơm mắt lướt qua, chàng nhanh tốc đoán được mưu đồ độ thâm độc của hai lão ác ma Kim Dạ Đoàn, chàng hậm hực nghĩ kế. Ông khi nghĩ kế chàng vẫn tiếp tục giấy kiến quần thảo với phe đối phương hai người là Du Hiệp và Nhiệm Giác. Thái ức loạn dân hãy đỡ. Thái ức mãn địa. Sau cùng chàng nghĩ được cách, thấy là thật khéo léo, khi đó hai trận chiến phía bên kia bỗng dịch sát vào nhau. Có lẽ là do ý của Mạc Định Lập, bên này và của Di Bất Nổ bên kia, tường tế tử kế, dương ngận bất ngờ sao tả trưởng, thái ớt để cứu thứ hãy đỡ. Diệm Giang cười lớn, bỏ sở trường dùng sở đoản, tiểu tử ngươi đúng là tìm cái chết. Diu Hiệp cũng bật cười, mạng của ngươi lần này đã tiệt rồi giàn bị đẩy bật đi ra thật xa. Tuy nhiên, duy hiệp và niệm gian đều bị bất ngờ khi nghe Dương Hận vẫn tỏ ra đủ lực để gặp lận ất tả màu trắng. Lại là chiêu kiếm tối thượng Thái ất điểm quỷ, được Dương Hận xuất kỳ bất ý cuồng thẳng vào nhị ma đoàn kính niên và kim trung nhân. Cả kinh vị biết lầm mưu của Dương Hận, duy hiệp và niệm gian dõi nhìn nhau chờ đất đầu tỏ ra hiểu ý, cả hai bật lao đi ưu hiệp hoặc một đạo kinh lực vào Lữ Thúy Bình và Di Bất Nộ đang dở dàng nhảy tránh nhưng chỗ cho Dương Hận thi triển kiếm chiêu lợi hại. Diễm Giang cũng bất ngờ sâu chửng vào mặt đến Lạc già Khả Tuế Phương, đàn trung cảnh ngộ như Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình